Một đôi mắt mang theo ô sầu yên tĩnh nhìn xuống dưới lầu một cách đầy ý vị, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạc, cổ áo mở hai nút, trong cao nhã có nét tùy hứng, ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cửa chớp màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, đem những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh đứng bên cửa sổ, vẽ lên một đường viền vàng lấp lánh bao lấy thân người, làm toát lên vẽ thâm thúy sâu xa khiến người khác phải suy tư, trong lòng cô đột nhiên trùng xuống. Theo bản năng dời đi tầm mắt, thầm nghĩ, một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng ngũ quan thập sắc còn phải làm nền, thật đúng là tội nghiệp. Thưa thầy, cô đi vào cửa, cung kính chào, em chào thầy ạ. Tầm mắt anh ta chuyển qua cô, chất lỏng trong tách sứ trắng sóng sánh trên ngón tay trắng trẻo của anh ta, loang loáng màu trà xanh, Dương Lâm Hàn yên lặng nhìn cô, mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com. Mà cô, chỉ phát hiện thấy da dày anh ta thật xịn, sáng lấp lánh, còn có thể phản chiếu cầm dưới hơi nhọn, sống mũi thẳng tắc của anh ta, cơn gió cuối thu thổi qua khe hở cửa chớp, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc làm phát ra tiếng loạt soạt nhẹ nhẹ. Trừ lúc đó ra, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng, lăng lăng chờ đến khi chân muốn ê ẩm. Vụn trộm liếc mắt một cái nhìn Dương Lam Hàng vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng, quyết định tự mình giới thiệu trước một chút, em tên là Bạch Lan lăng tôi biết, anh ta cứng nhắc cử động thân mình, đặt tách trà trong tay xuống, thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn lau nước trên ngón tay, rõ ràng đã lau rất sạch nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng, lăng lăng lại có thêm một lý do để chán ghét anh ta, có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, thực xin lỗi đã quấy rầy thầy, em, bình thường trong tình huống như vậy. Cô hẳn trước tiên nên nói có người bảo em đến đây, nhưng cô suy nghĩ cả buổi vẫn không biết phải xưng hô như thế nào với cái người ngoài nickname ra thì cô hoàn toàn không biết gì cả kia. Trong lòng chua xót nhất thời không biết nói gì, thấy cô ngẹn lời, Dương Lâm Hàn tiếp lời cô còn chưa nói xong, có phải vì chuyện nộp đơn ngày mai không, cô sửng sốt một chút, tò mò nhìn về phía vẻ mặt ung dung điềm tĩnh của anh ta.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 Lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng, nụ cười trong trẻo hơn cả trẻ nhỏ, cảm ơn lời khen của em, cô cũng cười theo, nụ cười còn đáng yêu ngây thơ hơn cả anh ta, em nói thật đó, xin thứ lỗi cô từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, luôn tôn kính thầy cô giáo, tất nhiên, cô sẽ không ngu đến mức nói với sách tương lai của mình lý do quan trọng nhất là, bởi vì thầy biến thái, em chẳng ghét thầy, nhưng trừ thầy ra không ai chịu nhận em cả. Dương Lam Hàng công ngón tay gõ gõ vào môi trên của mình, che lại ý cười nơi khóe miệng, nhưng trong mắt anh ta toát lên thần thái rất sáng lạng, tôi vốn nghĩ em có thành kiến với tôi, định đề cử em đến tổ của thầy chu Dạ, nụ cười của cô hơi cứng đờ, nghe nói thầy chu khoa vật liệu nổi tiếng hiền lành, hiện tại sửa miệng còn kịp không, hình như là không kịp rồi, cô cố nén hối hận trong lòng, thấy chết không sờn nói, không cần đâu ạ, em đi theo thầy có thể học được nhiều thứ.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 Không nên đi hỏi người khác, cô vì muốn xác định phỏng đoán của mình một chút nên khéo léo hỏi, em chỉ cần ôn tập cái này là đủ ứng phó với bài thi thạc sĩ sao thầy, anh ta nhìn cô, màu mắt tựa như hoa tuy liếp, trong đen tuyền ánh lên sắc tím thẩm, năm nay chắc là đủ, lăng lăng cảm thấy máu nóng chảy ngược lên đầu, tay cầm bài tập run run không ngớp, ngoài hưng phấn ra, cô không khỏi bị tập văn kiện cơ mật này đoại cho hơi kinh hoàng, cô tay chân lúng cuốn nhìn Dương Lam Hàn Trên mặt anh ta vẫn duy trì vẻ ung dung lạnh nhạt như nước, đó là lần đầu tiên, cô bắt gặp được sắc tím thẩm luế lên rồi biến mất trong đôi mắt đen của anh ta, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, Dương Lâm Hàn người này thâm sâu không lường được, cô căng thẳng thu thập bài tập, đứng lên, vậy em đi trước, không quấy rầy không việc của thầy nữa ạ em chờ một chút, khi cô đi tới cửa, Dương Lâm Hàn gọi cô lại, thi thạc sĩ áp lực rất lớn sao, không sao ạ, anh ta nhìn cô,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 Suy nghĩ hồi lâu mới bật ra được một câu, chào thầy ạ, chào em, anh ta rất ga lăng giúp cô mở cửa, tiễn cô ra khỏi phòng, cô đi đến đầu cầu thang, lúc chuẩn bị đi xuống nhìn thoáng qua thấy anh ta vẫn còn đứng trước cửa, nhìn theo cô rời đi, lăng lăng không cách nào lý giải được lời nói cử chỉ kỳ cục của anh ta, trong lúc mơ hồ đã quên mất dưới chân là cầu thang, liền trượt chân, cũng may kịp thời viện lấy thành cầu thang nên không bị ngã xuống, cho nên... Cô lại bổ sung thêm một lý do chán ghét anh ta, nói năng hành động không thể hiểu nổi, vừa đi ra đến cửa khoa vật liệu, Trịnh Minh Hảo đang đứng dưới tàn cây đã bước nhanh lại, quan tâm hỏi, thế nào rồi, cô cẩn thận nhìn xung quanh, thần thần bí bí kề sát vào tay Trịnh Minh Hạo chỉ ra mấy tờ giấy, là Dương Lam Hàn cho em, hình như là đề thi năm nay, Ừ, Trịnh Minh Hạo cẩn thận coi kỹ, đáp án chuẩn đều giúp em làm sẵn, bạn của em mặc mũi quả không nhỏ. Tất nhiên rồi, cô ngẩn đầu lên, tui cười vô cùng tự hào, anh ấy thực sự là một nhà khoa học rất xuất sắc, cuộc đời anh ấy là phải theo đuổi giải Nobel, giải Nobel, từ bao giờ em lại chơi với loại bạn bè không bình thường như thế hả, hứ, cô tức giận vội nhẹ lên ngực, anh thì bình thường chắc, anh ngoài hút thuốc, đánh bạc, uống rượu, đá bóng thì còn có thể làm gì, anh biết viết hai chữ lý tưởng sao, anh, thấy Trịnh Minh Hạo bị mình đã kích đến nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ oán hận đầy người, tâm tình cô cực kỳ vui vẻ, ánh mặt trời so với ngày thường còn sáng chói hơn, cô lấy lại bài tập, anh muốn ăn gì, em thào, em đừng tưởng mời anh ăn cơm là có thể bù đắp lại tâm hồn thương tích của anh, được rồi, bạn học Trịnh Minh Hạo trẻ tuổi này hứa hẹn, em phải làm sao để an ủi tâm hồn mong manh của anh đây, rạp chiếu phim của trường hôm nay có đại thoại Tây Du không, em bào, thật hả, hai mắt lăng lăng lập tức phát sáng, đại thoại Tây Du Bộ phim siêu cấp nhảm nhí nhưng siêu cấp cảm động của Châu Tinh Trì này vẫn luôn là phim yêu thích nhất của cô, tháng trước lăng lăng thấy poster đã cực kỳ vui vẻ, vừa định mua vé thì nhận ra đã không còn kịp, buồn bực hết một buổi sáng, Trịnh Minh Hảo đến đưa tài liệu cho cô, thấy cô gục trên bàn không nói tiếng nào, lo lắng hỏi này hỏi nọ, sau lại nghe nói là vì cô không có xem được đại thoại Tây Du lần thứ 8, thiếu chút nữa hộp máu mà chết, Trịnh Minh Hạo không biết.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 Đi chữa đi, quay bán vé của rạp chiếu phim trường nằm gần tin lúc lăng lăng mua vé thì nghe thấy một giọng khinh khỉnh của bạn học, phim từ 8 đời rồi mà cứ chiếu đi chiếu lại, thật chán phèo, tớ rõ ràng nghe nói sẽ chiếu phim kim cương mà, mấy người trong hội điện ảnh nghĩ cái gì vậy chứ, tay lăng lăng đang cầm tiền bỗng cứng đờ, quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Minh Hạo đang chờ cô dưới tán cây, cô nhớ rõ chủ tịch hội điện ảnh trường có quan hệ rất tốt với Trịnh Minh Hạo Cô đã chia tay ung đào từ lâu, tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy, chẳng lẽ là, cô dẹp bỏ ý nghĩ quá dị này ra khỏi đầu, Trịnh Minh Hạo làm sao có khả năng thích cô được chứ, xem ra thói tự kỹ cũng lây truyền nữa, mua vé xong, lăng lăng vui vẻ cầm hai tấm vé chiếu phim chạy về phía Trịnh Minh Hảo đang đứng dưới tán cây, em đã chọn chỗ đẹp nhất, Trịnh Minh Hạo không nói gì, ánh mắt xuyên qua cô, nhìn ra phía sau cô, cô kinh ngạc quay đầu, Uông Đào cùng Lý Vi đang đứng đằng sau, trên người cũng mặc đồng phục đá bóng giống như Trịnh Minh Hạo cô đứng chết chân một chỗ, toàn thân cứng đờ, cơn gió thê lương thổi bay những phiến lá vàng trên cây bạch hoa, rơi trên mái tóc đen nhánh tung bay trong gió của cô rồi chậm rãi trượt xuống, Trịnh Minh Hạo kéo cánh tay cô, đi thôi, đi ăn cơm, ờ, cô vừa định cất bước, Uông Đào bỗng nhiên chạy qua đây, tung một cú đấm vào má phải Trịnh Minh Hạo Trịnh Minh Hạo nhìn đám đông chung quanh, Không nói gì, lúc này là giờ cao điểm của căng tin, bọn họ mặc đồng phục đá bóng của đội mình vốn đã thu hút ánh mắt người khác, một đấm này của Uông Đào, cơ hội làm cho mọi sinh viên đều dừng bước, nhìn về phía họ, xấu hổ trong lòng lăng lăng bị một đấm mà Uông Đào không hề nể nan thượng lên mặt Trịnh Minh Hảo xóa sạch, cô giận dữ đẩy Uông Đào, chúng ta đã chia tay rồi, em cách bạn với ai là tự do của em, anh dựa vào đâu mà đánh người, Uông Đào đối mặt với chất vấn của cô không thể trả lời. Quay mặt về phía Trịnh Minh Hạo tớ biết rõ gian lận sẽ bị hủy tư cách lên thẳng thạc sĩ, nhưng mỗi lần thi tớ đều ném bài cho cậu, cậu đánh nhau với sinh viên trường ngoài, là tớ giúp cậu chặn một nhát dao kia. Trịnh Minh Hạo tớ là bạn thân nhất của cậu mà cậu lại đối xử với tớ như vậy sao? Trịnh Minh Hạo giải thích nói, không phải như cậu nghĩ, tớ và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, bạn bè bình thường, cậu thích cô ấy, cậu tưởng tớ nhìn không ra sao? Mặt Trịnh Minh Hảo biến sắc, nhìn Uông Đào với vẻ không thể tin được, lăng lăng bất giác lùi ra sau một bước, vé xem phim trong lòng bàn tay bị vò nhăn nhúng, Trịnh Minh Hạo đứng thẳng, nhìn cô không nói gì, lăng lăng khẩn cầu nhìn anh ta, khẩn cầu chờ mong anh ta phủ định lời của Uông Đào, nhưng anh ta lại gật đầu, nói với Uông Đào, đúng vậy, tớ yêu cô ấy, so với cậu còn lâu hơn, nhiều hơn.